Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1100-1100 Long Đàm Hổ Huyệt Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Chuyện đang phát sinh Ở La Gia Lâm Hiên cũng không rõ lắm Lúc này Hắn đang đi dạo trong Hiên Viên Thành Bên trong là những phường thị Lớn nhỉ không đồng nhất Chừng hơn mấy ngàn cái Chỉ riêng việc này Cũng có thể thấy được diện tích của thành lớn đến cỡ nào. Đối với thần thông của cổ tu sĩ, Lâm Hiên vẫn chố mắt đứng nhìn, muốn xây dựng một tòa thành lớn như thế này cũng không phải dễ. Bất quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là âm khí ở tòa. Thành này quá nặng, hơn nữa từ phong cách đến điêu khắc cấm chí cũng liên quan tới rượu vật. Bên trong đến tổt cùng có bí mật gì thì Lâm Hiên không biết, bất quá. Hắn chỉ quan tâm đến chuyện cần làm, hiển nhiên không có tâm tình xen Vào chuyện người khác, ước chừng thời gian một nén nhăng, Lâm Hiên đi. Đến một phường thì khác, sau khi nộp tinh thạch thì chậm rãi đi vào. Mấy canh giờ sau, Lâm Hiên đi ra trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, khác với vận may lần trước. Lần này đúng là lãng phí công sức, hóa ra lại không. Mua được thứ gì? Bất quá Lâm Hiên cũng không nổi gian, vẫn còn có cơ. hội hắn ngoắt một chiếc thú xa đang chạy qua, rồi ngồi lên đó tiếp. Tục chạy đến phường thì khác. Thời gian trôi qua, đảo mắt mặt trời đã xuống núi trên trời đã đầy. Sao? Thể lực người tu tiên hơn hẳn người thường, cho nên phần lớn cửa. Hàng tải phường thì mở cửa cả ban đêm. Thiếu ra chúng ta vẫn còn phải đi dạo sao tiếng Nguyệt Nhi truyền. Đến chuyến đi này hai người thu hoạch đã rất nhiều. Nhưng đương nhiên. Vẫn còn kém xa mục tiêu của Lâm Hiên. Ô, V, K, Quờ, Hờ. Lâm Hiên chậm rãi nói. Tại sao vậy tiểu tì thật ra cũng thấy mệt. nha đầu ngốc thiên vân. Giao dịch hội không phải 23 ngày là chấm dứt, hoảng cây gì, huống Chi chúng ta còn việc khác cần phải hoàn thành. Việc khác nguyệt. Nhi ngẩn ngơ có chút kỳ quái, nàng nghĩ mãi không ra. Thấy tiểu nha đầu không biết, lâm hiên không khỏi có chút thời dài. Nói trong phường thì huyết dược đối phương tỏ vẻ thành ý tặng miễn. Phí cách điều chế huyền âm minh dịch cùng với số lượng dược liệu dùng. Một lần, mặc dù nghe hắn nói cách này tốt, nhưng chúng ta cũng phải thử hiệu quả một chút, cho nên lúc này phải tìm chỗ tắm rửa một phen. Ô, Nguyệt Nhi gật đầu, không hề tỏ vẻ gì nhị nữa. Vì thế Lâm Hiên bảo thú xa đi đến khu phía Bắc Hiên Viên Thành. Cả cự thành được chia làm mấy khu vực, bất quá khu phía Bắc thì số lượng tương đối ít hơn một chút. Bởi vì nơi này ngoại trừ phường thì Còn có rất nhiều đình đài lầu các Làm nơi chiêu đãi khách sống như Khách sạn ở thi tục Đương nhiên bên trong rất xa hoa Nghỉ ngơi hết Sức dễ chịu Lâm Hiên là người tu tiên nguyên anh kỳ Tự nhiên được Đưa đến một lầu các tốt nhất Nhìn thấy thú xa Một gã tu sĩ trong trang phục chấp pháp sử đến đón Tô vi của gã cũng không thấp, khoảng chừng ngưng đan trung kỳ cung. Kính thi lễ với lâm hiên hoan nghênh tiền bối đến, xin hỏi ngài cần. Chỗ nghỉ ngơi như thế nào, có muốn đến nơi đông các vị tiền bối khác ở? Không, như vậy thì ngài có thể làm quen được rất nhiều bằng hữu trao. Đổi tâm đắc tu luyện. Hay là không cần, lâm mố thích thanh tính. Ngươi tìm cho ta một tòa lầu các hẻo lánh một chút. Không đợi đối Phương nói hết Lâm Hiên đắt lạnh lùng nói Hẻo lánh vì chấp pháp Sử có chút ngẩn ngơ Việc này hơi ngoài ý Muốn Rất nhiều lão quái nguyên anh kỳ Muốn tìm bằng hữu Cho dù là Tán tu không môn phái Cũng muốn mượn cơ hội này Giao lưu với nhau Vị tiền bối trước mắt này thật là Như thế nào Chẳng lẽ ngươi có gì Nhị đối với điều kiện lão phu đưa ra vẻ mặt lâm hiên nghiêm túc. Không dám tiền bối ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, vãn bối sẽ đi. Chuẩn bị ngay. Vì chấp pháp sự kia hoàng sợ, sắc mặt đại biến trả lời, lão quái vật. Cấp bậc này không phải là người mà mình có thể đắc tội. Hướng chi 1 Số tu sĩ khổ tu vốn tính cách cổ quái quan tâm đến tính cách của mấy. Lão quái đó chẳng phải là mình chán sống sao Lâm Hiên gật đầu Lúc này thần sắc mới hòa hoán lại Mà tốc độ làm Việc của đối phương rất nhanh Bất quá chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ đã làm xong thủ tục Đương nhiên giá cả cũng không thấp Ở lầu các này một ngày là 100 tinh thạch quả thực so với ăn cướp Không khác nhiều lắm Bất quá với tài sản của Lâm Hiên thì cũng không Để ý đến. Tiểu Thanh dẫn vị tiền bối này lên lầu. Chấp pháp xử nọ gọi một thì Nữ đến, sau đó quay đầu lại cười tươi tiền bối thì nữ này sẽ hầu hạ. Ngài có chuyện tình gì cứ việc phân phó, nàng tuyệt không có dũng khí. Làm trái lệnh. u ve K, Quờ, Quờ, M. Lâm Hiên tử chối cho ý kiến trên mặt không. Nhìn ra vui buồn. Nữ tử gọi là tiểu thanh kia cũng xinh đẹp, bất quá chỉ là linh động. chung kỳ mà thôi, hơn nữa tư chất rất kém cỏi xem phục sức của nàng. Thì có lẽ là đệ tử của môn phái nhỏ. Nhưng tu tiên giới vốn yếu phục. Tùng mạnh, người như vậy tải tông môn căn bản không được coi trọng. Thậm chí tùy thời đều có thể bị xem như là vật hy sinh. Nhớ tới kinh nghiệm mình từng trải qua. Lâm Hiên thở dài đối với nữ. Tử này hòa hoãn hơn một chút sấn ta đi. Vâng tiểu thanh gật đầu. Cung kính đi trước dẫn đường cho Lâm Hiên. Đảo mắt đã qua một khắc mà vẫn chưa tới chỗ nghỉ Lâm Hiên ngược lại. Không giận mà còn hài lòng. Đối với hắn mà nói thì nơi càng hẻo lánh. Càng tốt. Kỳ thật trong phường thì cũng có những chỗ chuyên mời những tu sĩ cấp. Cao đến ở. Bất quá Lâm Hiên không có ý định tiếp xúc, mặt nạ mà mộng như yên tặng. Cho mình rất tốt, đến nay vẫn không bị khám phá nhưng cũng không có. Nghĩa là không bị lộ tẩy. Vạn nhất xui xẻo, thân phận bị bại lộ, bản thân mình có thể chạy thoát. Nhưng còn những người khác thì sao, chẳng phải là sẽ làm hại bọn người. Doanh nhi sao? Lâm Hiên làm việc rất cẩn thận. Lâm Hiên một bên vừa đi vừa tự định giá thì nữ tiểu thanh đi trước. Dẫn đường đôi lúc Lâm Hiên cũng quan sát xung quanh gần đó cũng không có người tu tiên nào khác. Đột nhiên thần sắc Lâm Hiên vừa động đi nhanh đến ôm lấy thì nữ vào. Lòng tiểu thanh dinh ngạc thân thể không khỏi trở nên cứng ngắt. Nàng cũng là nữ tử xinh đẹp nhưng tu vi lại cực thấp bị phái tới hầu. Hạ lão quái nguyên anh kỳ, vốn đã bao hàm ý tứ để mặc cho đối phương. Sử trí. Trinh lịch hai bên thật lớn, mặc dù làm lô đỉnh cho đối phương cũng. Tốt, nàng tự nhiên nguyện ý, nhưng đối phương có phải đã quá háo sắc? Hay không, dù gì cũng phải đợi đến lầu cắt đã chứ đừng nhúc nhích. Lâm Hiên truyền âm cho nàng, nữ tử này ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện. Đối phương chỉ chế trụ mình Hai tay cũng rất quy củ Trong lòng tiểu Thanh ngạc nhiên Nhưng nàng cũng không ngốc Nghe theo lời hắn thân Thể mềm mại nửa dựa vào lòng lâm hiên Khoảng cách hơn 20 trường phía trước Là một vị nữ tu đang chậm Giải từ trong lầu cắt đi ra Người này bất quá chỉ 17, 18 Tuổi tuy không phải rất đẹp Nhưng cũng đáng yêu Nhưng đừng lầm tưởng mà so sánh nàng ta với tiểu thanh tu vi nàng ta. Đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa còn là Trung Kỳ Đỉnh Phong. Đương nhiên nếu chỉ là như thế thì không đủ làm lâm hiên Kiên kỳ, vẫn. để chính là nữ tu này không phải người của nhân giới, mà là người có. Hai hồn trong một thể công chúa linh giới, Tân Nguyệt Tiên. Mộng Như Yên từng nói qua mặt nạ này ngoài trừ lão quái ly hợp kỳ mới. Có thể nhận ra mình. Án theo lẽ thường, lấy cảnh giới nguyên anh trung kỳ của Tân Nguyệt. Thì hẳn là không có gì đáng ngại, nhưng Lâm Hiên không dám mạo hiểm. Mặc dù cảnh giới đối phương bằng mình nhưng bí thuật linh giới há mình. Có thể lường được, vạn nhất nàng nhận ra mình thì Lâm Hiên không dám. Tưởng tượng hậu quả. Lần giao thủ trước mình đã dùng mưu kế chế chủ Tân Nguyệt Nhưng nàng Ăn một lần đau khổ nhất định sẽ không dấm lên vết xe đổ Đương nhiên Cũng phải nói rằng Lâm Hiên hơi sợ đối phương Dù sao hắn cũng có thể vận dụng thông thiên linh bảo Nhưng khi nàng Được linh lực quán thể thì thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều Chân thực động thủ thì ai mạnh ai yếu cũng khó nói Nhưng truy sát, lệnh của vạn Phật Tôn lại biến mình thành miếng pho mát thơm ngon. Lâm Hiên không dám máu hiểm. Thiếu ra, ngươi có thể khẳng định nha. Đầu kia là Tân Nguyệt Nguyệt Nhi cũng phát hiện ra bất ổn Đương nhiên, Lâm Hiên dùng thần thức trả lời kỳ thật vị công chúa Tân Nguyệt này. Hơi đặc thù trong thân thể có đến hai hồn phách. Tân Nguyệt thân là tán tiên tri nữ tính tình như công chúa, không nói. Đạo lý sau này gặp mặt nếu như không thể tháo bỏ khúc mắc giữa mình. Và nàng ấy thì khó yên thân. Về phần hồn phách kia thì chính là Hạ Hậu Lan ở nhân giới. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài nàng và Tân Nguyệt không có gì khác nhau. Nhưng bởi vì hoàn cảnh xuyên cứ, Hạ Hậu Lan lại thiện lương nhu nhược. Mang ơn của mình thậm chí còn gọi mình là đại ca. Nếu như gặp nàng thì đương. nhiên sẽ không sợ hãi gì. Bất quá Lâm Hiên khẳng định lúc này tuyệt đối là hồn phách tân nguyệt. Làm chủ đạo bởi vì tính cách hai nàng khác nhau nên khí chất biểu. Hiện ra ngoài cũng khác nhau. Không nghĩ tới sẽ gặp lại nơi này hiển nhiên đã không kịp tránh né. Vì thế Lâm Hiên giả dạng làm một tên háo sắc, hy vọng có thể gạt được, nàng. Hắn làm thế cũng không sai, đôi mặt đẹp của Tân Nguyệt lưu chuyển, đắc. Phát hiện ra Lâm Hiên, nàng nhìn nữ tử hắn ôm trong ngực một chút. Trong mắt lộ ra một tia chán ghép. Kinh bỉ và khinh bỉ, đương nhiên nàng sẽ không chú ý tới tên háo sắc. Cho nên sẽ không nghĩ ra hắn chính là tiểu tử đáng ghét đã làm mình ăn. Đau khổ. Hàng mi đẹp hơi nhếu thân hình chợt ló đã thi triển khinh. Thân thuật. Sau vài lần trước đồng đã biến mất trong bóng đêm. Lâm Hiên. Thở phào nhẹ nhóm buôn nữ tử trong lòng ra. Nguy hiểm thật tuyệt. Không nghĩ ra tân nguyệt cũng tới nơi này. Thiếu ra. Hồn phách nữ từ kia lại chiếm vị trí chủ đạo Vậy còn hạ Hầu cô nương thì sao thanh âm lo lắng của Nguyệt Nhi truyền vào tay Yên tâm Hạ Hầu Lan từng nói qua Nàng và Tân Nguyệt chỉ là tính cách Khác nhau Hồn phách hai người vốn là một thể hiện tại bây giờ chắc Cũng đang tỉnh Chỉ là không thể nắm giữ quyền chủ đạo mà thôi Ô Nguyệt Nhi gật đầu Lúc này mới an tâm Đi được một lát nữa, Lâm, hiên rốt cục nhìn thấy một tòa lầu các tảo hình cổ xưa chỉ dùng trúc để xây thành. Đương nhiên khác với trúc ở thế tục trước mắt chính là loại kiếm. Trúc, so với tinh thiết còn cứng hơn nhiều, một số trúc có phẩm chất, tốt thậm chí có thể dùng để luyện chế bảo vật. Bên ngoài lầu các có một tầng quang mạc nhưng có tác dụng để phòng người khác nhìn trộm. Tiểu thanh lấy một khối ngọc bài ra. Tay trái khẽ dơ lên từ bên trong bắn ra một đảo lột quang. Sau đó. Quang mạc nhoáng lên một cây rồi mở ra một thông đảo đường kính một. Trượng. Lâm Hiên cùng tiểu thanh trước sau tiến vào bên trong. Tiền. Bối. Ngài hài lòng chứ dẫn Lâm Hiên đi xem kiến trúc một chút. Sắc. Mặt thiếu nữ cung kính hỏi. Không tệ. Lâm Hiên gật đầu. Nơi này hoang vu, lầu các xây dựng cũng không tệ. Đúng là một nơi nghỉ ngơi tốt. Còn không biết ngày còn có gì phân phó. Không khi nói lời này, sắc mặt tiểu thanh đỏ bừng, nhưng cũng rúng. Cảm cố gắng lớn ngực ra. Nhân sinh như rất mộng, nàng đương nhiên không nghĩ mình có thể được. Lão quái nguyên anh nhìn chúng bất quá cho dù là lô đỉnh cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất trúc cơ thì không thành vấn đề. Đáng tiếc lâm. Hiên không phải đồ háo sắc. Khẽ thở dài một tiếng. Dơ tay bắn ra một. Đảo quang hà trên mặt nữ tử hiện vẻ kinh ngạc rồi ngất đi. Thiếu ra, người thật sự sẽ không. Nói hưu nói vượn gì vậy. Ta là người như vậy sao thanh âm lâm hiên. Có chút tức giận. Ha ha tiểu tì dẫn đó. Ta biết người có ý định xóa trí nhớ của nàng, ta, không sai. Lâm Hiên gật đầu, vừa mới gặp Tân Nguyệt, nếu bị nữ tử này nói ra thì sẽ rất phiền phức. Cách ổn thỏa nhất là giết đi nữ tử Linh Đồng Kỳ. Này, mình sẽ không còn phiền toái nào nữa. Nhưng Lâm Hiên lại không làm như vậy, mặc dù lúc đối địch hắn rất vô. Tình, nhưng về bản chất thì cũng là người có tình càng không thích. Làm sát kẻ vô tội. Tiểu thanh này bất quá chỉ vừa gặp mặt mà thôi, hơn nữa nghiêm khắc mà. Nói thì mới vừa rồi còn giúp mình, Lâm Hiên sẽ không dùng oán trả ăn. Lựa chọn cuối cùng là xóa trí nhớ của nàng, đương nhiên chỉ là đoạn. Trí nhớ vừa rồi mà thôi. Đương nhiên làm như vậy cũng có tai họa ngầm. Nếu như nữ tử này có thể tiến sai đến Nguyên Anh Kỳ thì tuyệt đối có thể khôi phục trí nhớ Nhưng đó chỉ là trên lý luận Lấy tư chất của nàng thì chúc cơ cũng đắt Rất khó khăn Muốn đạt đến Nguyên Anh Kỳ chỉ là nằm mơ huống chi cho dù nàng thật sự có cơ duyên nghịch thiên Có thể tiến xa Trên con đường tiên đạo Nhưng đó cũng là chuyện mấy trăm năm sau mà Khi đó mình khẳng định đã sớm phi thăng linh giới rồi. Ý niệm trong đầu xoay chuyển sau khi Lâm Hiên phân tích lời hại, xác Định làm vậy không có vấn đề gì. Còn nếu như thật sự có thể uy hiếp. Mình thì cho dù trong lòng có ái náy vẫn phải giết người diệt khẩu. Dù sao con đường trường sinh vốn đầy huyết vũ tinh phong cũng may. Hiện tại không cần làm như vậy. Nhìn thiếu nữ đang hôn mê, Lâm Hiên thở dài, cùng lắm thì sau đó cấp. Cho một ít tinh thạch và bảo vật bồi thường là được. Sau đó Lâm Hiên bắt quyết thi triển pháp thuật xóa trí nhớ. Sau khi làm tốt tất cả, Lâm Hiên đem nữ tử đặt trên giường của phòng. Khách sau đó đi đến trước quang mạc, tay áo phất một cái, vài trận kỳ. Bay vút ra, oanh. Theo chỉ điểm của Lâm Hiên, trận kỳ hóa thành bóng đen bay vào bốn góc. Lầu Các. Lâm Hiên gật đầu hài lòng, mặc dù theo lý thuyết, Lầu Các ở hiên viên thành rất tốt, nhưng trận kỳ của mình còn tốt hơn. Sau đó, thân hình Lâm Hiên chợt lóe trực tiếp đi lên lầu 2. Nơi này có phòng luyện công, ánh sáng rõ ràng, mặc dù là buổi tối. Nhưng tại giữa phòng có treo một viên minh châu cỡ nắm tay từ bên. Trong phát ra ánh sáng. Thiếu ra người định làm gì vậy thanh âm. Tò mò của Nguyệt Nhi truyền đến. Ngất mất trí nhớ nhà đầu kia có phải. Quá kém hay không vậy. Lâm Hiên lầm bẩm vừa rồi mới nói qua không. Phải là chuẩn bị tắm rửa huyền âm minh dịch sao Nguyệt Nhi ngẩn ngơ. Che miệng cười rộ lên vậy tiểu tì đi ngủ trước. Người nghỉ ngơi. Dưỡng sức đi. Lát nữa làm phiền thiếu ra gọi ta dậy. Nguyệt Nhi nói. Xong thì ôn nhu nằm xuống. nha đầu kia. Lâm Hiên có chút sở khóc sở cười. Nếu như là trước đây thì khẳng định. Nguyệt Nhi sẽ ở đây bồi tiếp mình. Nhưng từ sau lần biểu lộ thâm tình. Thì mặc dù hai người bình thường vẫn giống như trước. Nhưng đôi khi, cũng có chút khác biệt. Mình chuẩn bị giúp nàng luyện bảo vật tắm rửa mà nàng lại đi ngủ mất. Lâm Hiên gãi gãi đầu trên mặt hiện lên một tia buồn bực. Tên ngốc này, nào biết Nguyệt Nhi vẫn còn thức tiểu nha đầu mở một mắt lặng lẽ. Nhìn, sau đó bất mãn nghĩ thiếu ra thật sự là đầu gỗ. Người ta nghĩ, rằng ngươi phải hò hét. Muốn Nguyệt Nhi cùng luyện bảo thế nhưng. Ngươi lại chẳng hiểu gì cả nữ tử Trung Quy vẫn thích lời ngon tiếng. Ngọc Nguyệt Nhi cũng không ngoại lệ. Nhưng Lâm Hiên lại đâu nghĩ được nhiều như vậy cũng không phát hiện. Ra Nguyệt Nhi vẫn thức hắn kéo bộ đoàn ra khoanh chân ngồi xuống bắt. Đầu khôi phục thể lực. Lúc ban ngày vẫn chưa đồng thủ với ai. Pháp lực tất nhiên là sung túc. Về phần chút mệt nhọc này, lấy thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Như. Hắn thì chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đỉnh lô hình dáng cổ xưa bay. Vút ra, mặt ngoài khắc đầu hình dao long, nhìn là biết phẩm chất. Không tệ. Tử long đỉnh. Nhìn bảo vật lơ lượng trước người, Lâm Hiên thở dài, năm đó vì cứu trị. Thái hư chân nhân mà cầm tâm giao đỉnh lô này cho mình. Hiện tại dai. Nhân lâm vào hiểm cảnh từ ngày mai mình cũng nên nghĩ cách giải độc. Cho nàng. Tuy nói trong vòng một năm không nguy hiểm. Nhưng mỗi lần. Thiên chu cổ độc phát tác là hết sức thống khổ. Lâm hiên thật lòng. Không hy vọng âu dương cầm tâm chịu khổ. Nghĩ đến đây hắn lắc đầu phất tay một cái. Một cây mâm bay vút ra. Trên đó chứa đầy các loại dược liệu. Đúng là dùng để luyện trí huyền. Âm minh dịch. Phương pháp luyện trí loại chất lỏng này cùng phương. Pháp luyện trí đan dược bình thường không giống nhau. Dù sao một cái. Là chất rắn. Một cây là chất lỏng. Lâm Hiên trở tay. Một ngọc giản. Xuất hiện. Hắn đem thần thức nhập vào trong. Trong ngọc sản có ghi cách điều chế huyền âm minh dịch rất chi tiết. Lâm Hiên đọc đi đọc lại thấy không có gì đáng ngờ. Tại phương diện. Luyện đan Lâm Hiên cũng có chút thiên phú. Dù sao vẫn có thể dùng lam. Sắc tinh hải tinh chế lại. Bất quá 200 năm nay hắn dùng tiên đan như ăn kẹo. Chính hắn cũng. Không biết đã luyện chế bao nhiêu đan dược nữa. Tục ngữ nói làm nhiều. Thì quen tay trải qua nhiều lần như vậy Mặc dù luyện đan thuật còn Xa mới đạt tới cấp độ Tông sư Nhưng cũng đã vượt xa luyện đan sư bình Thường Mà phương pháp điều chế huyền âm minh dịch này Kỳ thật vừa có chút đơn Giản Vừa có chút khó khăn Hơi giống so với đan dược dùng cho tu sĩ Chúc cơ kỳ Nghĩ đến đây lâm hiên thở phào nhẹ nhóm Nếu có thể tinh chế chất lòng Này thì hắn thật sự muốn thử qua, xem ra việc Nguyệt Nhi tắm rửa không? Có vấn đề. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Hiên buông ngọc giản ra, đầu ngón tay bắn. Ra một đảo quang hà, quang hà xoay tròn rồi biến thành một cánh tay. Lớn, nhẹ nhàng mở nắp đỉnh lô ra. Sau đó cái mâm run lên, ba loại dược liệu trên mâm bay lên, trong đó có một gốc cây hà thủ điệu trăm năm. Đối với phàm nhân mà nói thì bảo vật như vậy rất hiếm có Nhưng đối với người tu tiên thì không tính là gì Hai đảo kiếm khí từ tay áo lâm Hiên bay ra, lóe ra lam quang Đem hà thủ điệu cắt thành từng mảnh Nhỏ, sau đó đem toàn bộ bỏ vào đỉnh lô Về phần những thứ khác chính là một loại bột phấn màu hồng Loại còn lại hình dáng càng kỳ lạ hơn Hóa ra lại là một củ cà rốt hình con Voi Lâm Hiên dựa theo những yêu cầu trong ngọc giản trải qua một phen xử Lý đều đã cho toàn bộ vào đỉnh lô Ba thứ này trước hết là nấu chín Còn những loại thiên tài địa bảo Khác thì căn cứ vào mức lửa khác nhau mà chậm rãi thêm vào Lâm Hiên Đang nhìn đỉnh lô thì đột nhiên vẻ mặt cứng đờ Mình đã phạm một sai lâm hết sức nghiêm trọng Quên đổ nước vào Điều này cũng khó trách hắn Từ Linh Đồng Kỳ đến Nguyên Anh Kỳ Hắn Chưa bao giờ dùng nước luyện chế Linh Đan cả Chỉ cần đem các loại thiên tài địa bảo trộn lẫn là được Bởi vì bên Trong dược liệu vốn có chút nước Hoàn toàn đủ dùng Nhưng hiện tại cách mình muốn là chất lòng Như thế nào lại không có nước Lâm Hiên đang muốn đi lấy nước thì đột nhiên đôi mày vừa động, Nguyệt. Nhi dường như đang ngủ, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại có chút chuyển Động, chẳng lẽ. Mặc dù trên phương diện tình cảnh, Lâm Hiên vẫn có chút ngốc, nhưng... Trải qua lần biểu lộ tình cảm vừa rồi thì hắn đã thông minh hơn rất nhiều. Nguyệt Nhi thiếu ra cần nước, giúp ta đi lấy được không? U, V, Quy, Quy. Hơ mơ đang ngủ Nữ tử vù một cây mở mắt ra thiếu ra Để ta giúp Người lấy nước Có thể cùng thiếu ra làm việc Chính là hạnh phúc của Nguyệt Nhi Nhìn Bóng lưng tiểu nha đầu biến mất Lâm Hiên cười cười Sau đó trên mặt Hiện ra bộ ráng đang có tâm sự Tại chốn hồng trần này Tại tu tiên giới vô tình này Chỉ có Nguyệt Nhi làm bạn với mình Rất nhanh Nguyệt Nhi đã mang nước tới, nhìn trộm thiếu niên bên cạnh. Một cái, đang muốn bay trở về, ốm tay áo thì tiếng Lâm Hiên truyền. Tới Nguyệt Nhi, đừng đi, ở đây cùng ta một lát. Ô, V, K, Qu, Qu, Nguyệt Nhi. Đầu tiên là kinh ngạc, theo sau gật đầu thật mạnh, rúc vào bên người. Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn thoáng qua thiếu nữ trong lòng bởi vì nàng không có tê hơ à nơ tê hể nên mặc dù thân cần thế này nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc luyện đan. Lâm Hiên đem nước đổ vào đỉnh lô tiếp theo mở miệng, phun ra một đảo anh hỏa, khô một cái dưới ánh lửa Nguyệt Nhi càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Lâm Hiên cũng càng chuyên tâm luyện huyền âm minh dịch. Lấy kinh nghiệm luyện đan của hắn thì quá trình này cũng không khó. Ước chừng sau nửa canh giờ, mơ hồ có một mùi thơm khác thường bay vào. Mũi, sắc mặt lâm hiên hiện lên vẻ vui mừng, tay áo phất một cái, một ngọn. Gió lạnh bay vút ra vây lấy đỉnh lô, anh hỏa cũng bị dập tắt. Đỉnh lô chậm rãi bay tới cách trước người ba thước, nắp lô mở ra, một. Thứ chất lòng trong suốt có màu xanh nhạt hiện ra, nhìn giống như nước. Biển xinh đẹp. Lâm Hiên cầm lấy ngọc giản rồi nhập thần thức vào trong, một lát sau. Hắn ngẩn đầu lên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thứ trước mắt bất luận là màu sắc, hình thái hay mùi vị cũng giống như. Đã được ghi đúng là huyền âm minh dị loại tốt. Nguyệt Nhi, lát nữa đem thứ này tắm rửa nhớ dùng đan hỏa đun nóng. Làm cho hơi nước nhập vào thân thể thì mới có hiệu quả. Sau đó nói cho. Ta biết. Mẹ ơi! Nguyệt Nhi gật đầu bởi vì nàng không có thân thể nên mấy trăm năm nay. Đây là lần đầu tiên tắm rửa cảm giác có chút thú vị. Lâm Hiên tránh sang phòng bên cạnh. Hắn kéo bộ đoàn ra ngồi xuống. Linh lực vận hành 12 chu thiên. Nhưng không biết vì sao lại không thể tập trung, nhất là mơ hồ có. Tiếng nước sóc sách chuyển đến tay. Tiểu nha đầu đã tắm lại còn ca. Hát, lâm hiên thiếu chút nữa không nhìn được mà thả thần thức ra. Cũng may ý chí hắn hơn xa tu sĩ cung cấp, rốt cuộc vẫn không làm chuyện. Đó, loại khảo nghiệm này so với luyện tâm lộ còn ghê hơn. Sáng sớm hôm sau Lâm Hiên mới đứng dậy, mặc dù nhẫn này có chút khổ. Cực nhưng trải qua lần ma luyện này, tâm cảnh của hắn hóa ra lại đề. Cao hơn một chút, không biết là có nên vui hay không. Lâm Hiên lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Lần sau khi Nguyệt Nhi luyện công, mình có lẽ phải đi xa một chút thì tốt hơn nếu... Không thì lại là một lần hành hạ nữa. Thiếu ra, người sao vậy một làn gió thơm bay đến thanh âm quan. Tâm truyền vào tai, lâm hiên ngẩn đầu lên thì thấy một khuôn mặt. Khuyên quốc khuyên thành. Không cần phải nói là tiểu nha đầu vừa mới tăm rửa xong. Nét mặt còn vương hạt nước, hai chân trắng như tuyết, mặc dù không có. Thân thể nhưng bộ ráng Nguyệt Nhi giờ phút này lại giống thiếu nữ vừa. Mới rời phòng tắm. Đẹp không sao tà xiết. Lâm Hiên lặng lẽ nuốt nước bọt. Nhớ đến chảy. Nghiệm tối hôm qua. Hắn có chút tiếc tui. Nhưng bộ ráng vẫn là thong. Rong bình tĩnh không có gì. Nguyệt Nhi. Ngươi cảm thấy huyền âm minh. Dịch này có hiệu quả không? Cũng không tệ lắm. Tu luyện trong thứ đó cũng có ít nhưng chỉ dựa. Vào thứ này thì tiểu tì không nắm chắc có thể kết anh thành công. Nguyệt Nhi gật đầu cười tươi. Không sao, ta vốn cũng không nghĩ dựa vào thứ ấy mà đạt tới nguyên. Anh kỳ được, có hiệu quả là tốt rồi ít nhất cũng chứng minh tên ra. Hỏa họ la kia không nói dối. Nếu như quả thật không tìm được cách thì... Chúng ta không thể làm gì khác hơn là chơi với hổ cùng hắn hợp tác. Một lần, Lâm Hiên lấy tay chống cằm trầm ngâm nói. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Tiểu Tị nghe theo thiếu gia phân phó. Hắn muốn lợi dụng chúng. Ta đến lúc đó khẳng định phải làm cho hắn ăn đau khổ thật lớn. Đối với sự khôn ngoan của Lâm Hiên, Nguyệt Nhi tin tưởng 10 phần tâm cơ. Của hắn chưa bao giờ vô ít cả. Sau một lúc tán sóc. Chống ngực Lâm Hiên rốt cuộc đã bình phục. Nguyệt. Nhi hóa thành một đảo bạc quang bay về tay áo hắn. Lâm Hiên đi ra lầu. Sắc tiếp tục rào khắp phường thì thu mua thêm các loại thiên tài địa. Bảo. Thời gian trôi qua đảo mắt đã chín ngày. Giấu chân Lâm Hiên trải rộng. Cả hiên viên thành thiên vân giao dịch hội quả nhiên không phải là hư. Danh, tuy không thể mua toàn bộ những thứ muốn mua nhưng thu hoạch, cũng khiến hắn hết sức hài lòng. Bất quá Lâm Hiên vẫn như trước chưa dừng lại. Đầu tiên là thiên chu cổ độc, mặc dù hắn chạy đến vô số cửa hàng nhưng, vẫn không tìm ra phương pháp giải độc cho cầm tâm, ngay cả một manh. mối cũng không có. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Lâm Hiên vẫn có cảm giác khó chịu. Nên làm sao bây giờ? Thiếu ra hay là chúng ta đi bắt một tên hòa thượng vạn Phật Tông? Tiếng Nguyệt Nhi truyền đến, nói thế căn bản cũng không sai, muốn tháo. Chun thì phải tìm người buộc Chun, nhưng lúc thi hành lại gặp khó. Khăn, vạn Phật Tông truyền thừa từ thời thượng cổ công pháp khẳng định rất nhiều, không nhất định mỗi người đều tu luyện độc công tùy tiện bắt. Một hòa thượng thì khẳng định cũng chưa chắc có cách giải độc, ngược. Lại còn có thể đà thảo kinh xà. Cao thủ ở hiên viên thành nhiều như mây, nói không chừng còn có lão. Quái vật ly hợp kỵ lâm hiên mặc dù tự tin thần thông mình không tầm. Thường, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Ít nhất hiện tại còn chưa đạt tới tình trạng đó trong vòng một năm. Mặc dù cầm tâm phải chịu khổ, nhưng tính mạng vẫn không nguy hiểm. Mình không cần quá gấp, cứ từ từ nghĩ cách. Trong lòng tự trấn an, Lâm Hiên hít vào một hơi bình tĩnh lại. Ngoại trừ cổ độc thì cách làm Lâm Hiên quan tâm chính là tai họa ngầm. Của ma anh, không thể thăng cấp thì sẽ làm cho âm dương linh lực trong. Cơ thể mình không cân bằng. Cũng may thông qua sư hồn huyết ma. Lâm Hiên đã tìm ra cách giải, quyết. Đó chính là ăn vào chuyện anh đan tiêu hóa dược lược này, lại dùng. Trận pháp đặc thù luyện hóa ma anh một lần nữa. Quá trình này diễn ra trong suốt 9981 ngày mới có. Thể đánh tan tai họa ngầm, làm cho ma anh chính thức trở thành nguyên. Anh thứ hai. Trong 9 ngày này Lâm Hiên đã thu thập không ít tài liệu, chỉ còn thiếu hạ cô thảo. Hạ cô thảo cơ y, a tên này cũng không có gì xa lạ, tại nhân giới cơ hồ đắc. Tuyệt tích không chỉ có thể luyện chế chuyển anh đan mà thậm chí đối. Với lão quái ly hợp kỳ cũng có rất nhiều hữu dụng, bởi vậy có thể thấy. Được sự trân quý của loại cổ thảo này, cửa hàng bình thường thì tự nhiên sẽ không có. Bản thân mình tìm kiếm đã rất lâu nhưng cũng không có thu hoạch vì... Thì... Vọng tại đại hội đấu giá sắp mở sẽ có. Mọi người đều biết hội đấu giá thuộc về bí thị giao dịch, trình độ, chân quý của vật phẩm bên trong vượt xa những cửa hàng bên ngoài. Thiên vân giao dịch hội là nơi cao thủ tụ tập, thiết lực khắp nơi cũng mang tới vô số gì bảo. Ở chỗ này mặc dù không phải vật gì cũng có thể tìm được bất quá một số vật nghị thiên cũng có khả năng xuất hiện. Giao dịch hội sẽ khai mạc sau 9 ngày Lúc này rốt cuộc cũng đã cử Hành Đương nhiên không phải ai cũng có thể tiến vào Riêng tiền vào cửa đã quá đắt 5 vạn tinh thạch Nếu như dùng để mua sắm tài liệu Thì cơ hộ có thể luyện chế một kiện Pháp bảo phẩm chất trung bình Tu Vi cũng có yêu cầu Nguyên Anh Trung Kỳ Hay nói cách khác Lão quái vật Nguyên Anh Sơ Kỳ và yêu tộc hóa hình Sơ Kỳ đều phải ở ngoài Lâm Hiên cũng không khỏi âm thầm liếu lưới Phải biết rằng mặc dù Vân Châu là thánh địa tu luyện Nhưng tỷ lệ tu sĩ Nguyên Anh cũng rất thấp Phần lớn trong số đó đều bị giữ chân tại Sơ Kỳ Mà tình huống bên yêu tộc cũng như thế Nếu là một bí thị giao dịch bình thường thì cho dù quy mô có lớn chỉ Hai ba lão quái nguyên anh kỳ tham gia đất là không tệ rồi Nhưng nơi này lại ngăn toàn bộ lão quái sơ kỳ ở bên ngoài Thiên vân giao dịch hội quả nhiên không hổ là 300 năm tổ chức một Lần rất khó tưởng tượng được đến tổ cùng hiên viên thành đã đạt tới Tình trạng phồn vinh như thế nào Bất quá cảm khái cũng chỉ là cảm khái Lâm Hiên là người tu tiên trung Kỳ tự nhiên là có tư cách tham gia Giờ phút này Lâm Hiên đang cầm Một ngọc sản màu xanh biếc Căn cứ vào tiêu ký bên trong mà gọi một Thú xa chạy tới trung tâm Hiên Viên Thành Rất nhanh một tòa thành trì xuất hiện trước mắt Thành trong thành điều đầu tiên Lâm Hiên nghĩ tới chính là Mạc Nguyệt Tục ở U Châu Đương nhiên không thể so sánh hai thành trì với nhau. Thành trì trước mắt rất lớn tường thành dài chừng trăm rằm nếu như ở bên ngoài thì đã là một tóa thành lớn nhưng ở đây lại chỉ là một bộ. Phận nhỏ của hiên viên thành. Người so với người thành so với thành nhưng diện tích lại không thể so sánh với nhau. Hơn nữa phía trước còn có chục chấp pháp sử đang đứng hai đầu lính. Hóa ra lại là một yêu tục hóa hình trung kỳ và một người tu tiên. Nguyên Anh Trung Kỳ Loại tồn tại cấp bậc này đặt ở nơi khác thì nói là bá chủ cũng không. Quá đáng, nhưng hiện tại lại được phái tới duy trì trật tự. Từ đó có thể nghĩ ra hội đấu giá này không tầm thường. Đương nhiên cũng có thể hiểu được yêu cầu tiến vào cổng đắt là 5 vạn. Tinh Thạch và Nguyên Anh Trung Kỳ Có không ít lão quái vật sơ kỳ muốn thử tiến vào trong. Nếu như chấp pháp xử có tu vi thấp, tu tiên giới là nơi yếu phục tùng. Mạnh như thế sợ rằng sẽ loạn. Kỳ thật cho dù có hai gã chung kỳ thì nhiều ít cũng là một công việc. Khó khăn. Lúc Lâm Hiên tới cổng thành thì đã nhìn thấy một đám lớn người tu tiên. Vây quanh lại, đếm sơ thì cũng gần 30 người đều là lão quái vật Cấp nguyên anh hóa hình kỵ Cùng là nguyên anh kỵ, tại sao ta không thể vào, không cần phải năm Vạn tinh thạch, ta nguyện ý xuất ra số lượng tinh thạch gấp 3 lần Một thanh âm kiêu ngạo vang lên, khóe miệng lâm hiên toát ra tia mỉm Cười, hóa ra trong những tên nguyên anh kỵ cũng có không ít tên ăn chơi chắc thắng. Điều này không có gì là kỳ quái, loại tình huống này mặc dù không nhiều nhưng quả thực vẫn có, ví dụ như thiếu chủ của các tông môn gia tộc lớn. Nhưng tên như vậy không chỉ có tài năng mà còn dựa vào rất nhiều tư. Nguyên tu tiên để dùng trúc cơ, ngưng đan kết anh. Bởi vậy ngoại trừ Tu luyện thì cơ hộ chưa từng chịu khổ, càng không nói đến ra ngoài mạo. Hiểm, loại ăn chơi chắc táng đó so với bình thường còn muốn kiêu ngạo hơn. Dù sao tu vi bọn họ cũng không tệ, mỗi người đều đặt mắt cao hơn đỉnh. Đầu, 5 vạn tinh thạch vào tổng đã rất đắt, nhưng người này lại nguyện ý. Xuất ra giá cao gấp 3 lần quả nhiên là tên phá ra. Khóe miệng lâm hiên lộ vẻ tươi cười. Hắn bước xuống thú xa đi bộ nhìn. Cảnh náo nhiêu. Ở bên kia có một người tu tiên đang điều khiển một. Chiếc xe ngựa chỉ có điều con ngựa này còn có thêm đôi cánh trắng như. Tuyết trên lưng quả thực vô cùng xinh đẹp. Tên công tử ăn chơi chắc táng kia ước chừng 20 tuổi cũng không. Biết là tu luyện công pháp có công hiệu chú nhân hay là do ăn linh đan. Diệu. Bất quá cách làm người khác chú ý chính là hắn mang theo bên cạnh hay Lão giả song sinh, dung mạo không có nửa điểm bất đồng, điểm khác nhau. Chỉ làm nằm ở quần áo. Một người mặc hát bào, người còn lại mặc bạch. Bào, có hai lão giả trung kỳ hộ hệ trách không được hắn lại kêu ngạo như thế. Không cần phải nói thân phận người này không phải chuyện đùa, sau. Lưng khẳng định là có đại gia tộc quy mô khổng lồ mấy lão quái vật. Đứng xung quanh cũng lộ vẻ hưng phấn. Bình thường bọn họ đi đến đâu. Cũng được người khác ngưỡng mộ. Nhưng đến đây lại bị cấm vào cửa thử. Hỏi sao không buồn bực. Nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng mấy lão quái vật này đều cơ trí. Giảo hoạt trưởng lão hội ở hiên viên thành không dễ chọc vào đó là... Do thất đại tôn môn tuyển người quản lý Bọn họ chỉ dám không phục trong lòng mà thôi Hiện tại có người tiên Phong đâm đầu vào Nếu như tên ăn chơi chắc táng này có thể phá hư quy Củ thì mình cũng có cơ hội đi vào Thời gian trôi qua Mấy lão quái vật tới càng lúc càng nhiều bất luận Nhân tục hay yêu tục thì trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn Mắt thấy Người đông thế mạnh, mấy lão quái vật canh cửa không khỏi nóng mặt. Không khí bắt đầu ồn ào. Nguyên Anh Trung Kỳ bất quá cũng chỉ hơn. Chúng ta một chút mà thôi, căn bản mọi người đều là cung cấp, dựa vào. Cái gì ngăn bọn họ vào? Quả thực nếu muốn đặt điều kiện thì phải là... Đại tu Sĩ mới được vào, như vậy mới không ai phàn nàn. Không sai... Người tu tiên trung kỳ thì có gì đặc biệt chứ? Luận về. Thần thông thì bổn tôn chưa từng thua một người tu tiên trung kỳ nào. Tư vị nguyên anh của bọn họ thật là ngon. Một tên yêu tục hóa hình kỳ. Có ba mắt mở miệng nói đương nhiên không ai biết được lời này là thật. Hay già Mắt thấy có nhiều người cùng hùa theo tên công tử ăn chơi chắc táng. Lại càng đắc ý bổn thiếu xa chính là thiếu chủ vạn linh môn ở thanh. Châu các ngươi nên thức thời để ta vào. Ta nguyện ý trả giá cao gấp. Ba lần. Biến đi. Ngoài dữ liệu đối mặt với đám người tu tiên hỗn loạn chấp pháp xử. Này vẫn như trước suy trì vẻ bình tĩnh. Hai lão quái vật cầm đầu cùng. Đồng thanh quát lạnh. Ngươi nói cái gì? Trương Húc vừa sợ vừa giận, vạn linh môn tại Thanh Châu có thực lực vô. Cùng đáng sợ, tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bình thường nhìn mình vẫn có. Phần cung kính. Dưới sự phấn nộ, người này bất chấp hậu quả quần áo tung bay, tay áo. Phất một cái, một thanh kiếm tiên màu xanh nhạt bay vút ra, hung hăng. Chém về phía trước. Thiếu chủ hai tên hộ về bên cạnh cực kỳ hoảng. Sợ, muốn ngăn cản nhưng cũng không kịp. Hai mắt tên chấp pháp sự yêu tộc kia hiện lên một tia sát khí lăng lệ. Người này thân là giao tục, hơn nữa là kim giao với thân thể cứng rắn. Nhất, hắn cũng không nói nhiều, mạnh mẽ dùng thân ngạnh kháng, không. Hề tránh né. Hắn dơ cánh tay lên chỉ nghe một tiếng choang phát ra kim quang. Cùng lam mang giao nhau. Phi kiếm bị hắn dùng tay cản lại, tay phải còn lại dơ lên đâm về phía bụng đối phương. Thiếu chủ, hai tên hộ vệ Vạn Linh môn cực kỳ hoảng sợ nhưng cũng không kịp trong tay kim giao kia đang giam cầm nguyên anh của tên thiếu chủ. Trả, thiếu chủ lại cho tông môn chúng ta. Hai người sợ ném chuột vỡ đồ, muốn lao lên nhưng lại không dám, những Lão quái vật khác cũng sợ ngây người, không nghĩ đối phương chỉ trong nháy mắt đã hạ sát thủ. Vạn linh môn, 100 năm đại môn phái ở Thanh Châu trong tông môn. Có một người tu tiên nguyên anh hậu kỳ, nếu như ta đoán không sai thì hẳn là phụ thân của tên tiểu tử này. Nhưng như vậy thì sao, các ngươi có thể tác oai tác quái ở Thanh Châu nhưng tại chỗ này chỉ là thứ xác Rửa bổn tôn sinh ra tại vạn giao cốc Kim giao kia nhìn Nguyên Anh Trong tay khóe miệng đầy vẻ châm trọc Hung tợn mở miệng nói Vạn giao cốc Tất cả những tên đứng xem đều hít một ngụm lương khí Mặc dù không có Gì chứng thực Nhưng đây cũng là một trong những thánh địa của yêu Tộc Chuyện thuyết nói rằng trong cốc có một lão giao long ly hợp kỳ Đã sống mấy vạn năm Không sai, bần đảo biết các vị đảo hữu bình thường rất tiêu diêu tự. Tại, nhưng các ngươi cũng phải biết rõ rằng hiên viên thành không phải. Là nơi các ngươi có thể kiêu ngạo. Tại hạ là công tôn khắc, là trưởng. Lão thiên xảo môn. Chấp pháp sự bên cạnh đối với việc hạ sát thủ của. Kim giao không hề ngăn cản, ngược lại còn đứng cùng một trận tuyến. Chỉ trong chút lát. Đám tu sĩ đứng xem đều tái mặt trải qua trận gió. Tanh mưa máu vừa rồi đầu ấp bọn họ đã tỉnh lại. Nguyên anh sơ kỳ tại nơi khác là rất giỏi nhưng chủ trì hiên viên. Thành chính là hai tộc có thực lực siêu cấp. Ngày xưa một mình yên. Tiên tử có thể diệt sát mấy vạn tu sĩ mình trong mắt những người này. Bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tuy đấu giá có thể có thứ tốt. Nhưng dù sao cũng liên quan trực tiếp. Đến hiên viên thành. Cho dù có muốn bảo vật thì trước tiên cũng phải. Có mạng để mua. Rết gà dọa khỉ. Mấy lão quái vật không phải là không bi. Sơ nhân quả. Thực tình thế trước mắt còn kinh khủng hơn nhiều. Mọi người nhìn nhau. Một cây rồi tẩu tán. Chỉ có hai gã tu sĩ vạn linh môn là không muốn rời đi. hắc bào lão giả. Ôm quyền thi lễ vị giao huyên này là do thiếu chủ nhà ta lỗ mãng. Mong huyên trả nguyên anh lại cho ta bề trên nhất định vô cùng cảm. Kích, kim giao hơi trần trờ, mặc dù hắn có vạn giao cốc che trở, nhưng cũng không muốn kết thù với đối phương, dù sao phụ thân của tiểu tử này cũng là một đại tu sĩ. Tay hắn run lên, nguyên anh kia hóa thành một đảo kim mang bay trở về. Người tên hộ vệ. Thân thể trương húc bị phá nát. Nhưng trên khuôn mặt. Nhỏ nhắn của hắn không hề có sự tức giận mà là sự sợ hãi. Lâm Hiên ghi nhớ toàn bộ sự việc vừa trải qua. Vốn dĩ nơi này náo. Nhịt nhưng hiện tại. Vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm. Thiếu ra. Người làm sao vậy? Thanh âm tò mò của Nguyệt Nhi truyền. Vào tay. Nguyệt Nhi. Lần này có thể chúng ta đang tiến vào đầm sồng. Hàng hổ Lâm Hiên thở dài. truyền âm cho tiểu nha đầu bằng thần thức. Người nói thế là sao thiếu nữ vẫn chưa hiểu. Ngay cả cửa vào cũng gió tanh mưa máu như vậy thì có thể nghĩ ra bên. Trong còn phòng thủ nghiêm ngặt đến cỡ nào. Giao dịp hội như vậy. Không biết gặp phải bảo vật nghịch thiên thế nào nếu như thân phận. Của ta bại lộ thì thiếu ra, người lo lắng làm gì, không phải mặt. Nạ đó ngay cả Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không nhìn thấu sao Nguyệt Nhi. Mỉm cười. Tu sĩ Hậu Kỳ thì không nói, nhưng thần thức lão quái vật ly. Hợp Kỳ thì có thể. Thiếu ra, chẳng lẽ người nói ngay cả lão quái vật ly Hợp Kỳ cũng có. Khả năng tham gia giao dịch Nguyệt Nhi giật mình nói. Ta không dám chắc. Nhưng xem tình hình thì cũng không phải là không. Có khả năng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không ổn thì chúng ta nên quay về. Không được. Hội đấu giá cấp bậc loại này căn bản không có ở nơi khác. Vì hạ cô Thảo. Vì chuyện anh Đan cho dù là hang hổ đầm rồng ta cũng. Phải vào. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia hiên định. Tiên đạo gian nan. Lâm Hiên cũng không phải không có kinh nghiệm chảy. Qua các tình huống nguy hiểm, huống chi việc gặp lão quái vật ly hợp, kỳ tại đấu giá bất quá chỉ là suy đoán của hắn, hắn. Lâm Hiên hiển, nhiên cũng không có khả năng vì thế từ bỏ. Tìm vật quý hiếm trong nguy hiểm, chính mình dù muốn tiến dai hậu kỳ, thì trước hết là phải giải quyết vấn đề ma anh không thể thăng cấp. Lâm Hiên hít vào một hơi lấy lại sự bình tĩnh thần sắc thong rong. Chầm rãi đi về phía trước. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. to Y. Tu tiên có tu vi nguyên anh trung kỳ thì hiển nhiên có tư cách. Tiến vào buổi đấu giá sau khi phải nộp 5 vạn tinh thạch Lâm Hiên. Thuận lời tiến vào trong thành. Bên trong sống đến không ngờ cấu trúc cực kỳ đơn giản cấm chế cấm. Không cũng không mở ra trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ ra tia mỉm, cười. Bất quá hắn cũng không xem xét nhiều mà trực tiếp đem thần thức phóng ra. Sau đó rất nhanh hóa thành một đảo kinh hồng bay vút về phía trước. Ước chừng thời gian khoảng một chén trà nhỏ, Lâm Hiên ngừng lại. Phía trước xuất hiện một tòa đại điện như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Toàn. Thân trong suốt tài liệu để giữ nên là dùng ôn ngọc và hàn tuyết. Thủy tinh. Mặc dù đối với người tu tiên thì đó cũng là phi thường xa. Sỉ. Cửa đại điện có chín tên chấp trì sử. Tu Vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Lúc. Lâm Hiên đi đến lập tức cảm thấy một luồng thần thức âm hàn đảo qua. Trên người mình. Trên người mình. Nhưng rất nhanh liền di chuyển đến nơi khác. Lâm Hiên trong lòng nói thầm, nhưng trên mặt mảy may không có một tia. Dị sắc thanh mang lói lên liền bay trong đại điện. Bên trong cực kỳ rộng lớn, hơn nữa bố cục lại giống như bí thị các tu. Sĩ cũng không phải ở cùng một chỗ, mà phân tán ra chung quanh, phân bố. Tạo nên hình tròn, nơi bán đấu giá chính là ở vị trí chính giữa. Nếu bố trí như vậy thì tầm mắt không bị cản trở, bất luận người nào. Muốn mua đồ vật, lấy thần thức của nguyên anh tu sĩ cũng đủ có thể cảm. Ứng được rõ ràng, khóe miệng lâm hiên lộ ra tia châm chọc, một cuộc. Bán đấu giá lớn như vậy hóa ra lại thật đơn giản, ngay cả cấm chế ẩn. Đi thân phận khách hàng cũng không có, không phải là cố ý muốn khơi. Màu một màn huyết vũ tinh phong sao. Những người khác đều nhú mày Lâm Hiên nhận thấy rõ ràng có nhiều lão quái vật cũng không hài lòng Nhưng đó chỉ là ở trong lòng ai tại nơi này mang vẻ mặt oán giận thì Đó là chuyện ngu xuẩn Lâm Hiên đánh giá sơ lược qua Riêng những lão quái vật sang hiện diện Thì đã có tới 600 người Nhân tộc cùng yêu tộc thế lực không sai Biệt nhau lắm đều chiếm bên trái và bên phải. Ngoài những người tu tiên trung kỳ thì cũng có hơn 40 người hậu. Kỳ có thể nói thật là đông. Có thể nói loại tồn tại cấp cao này tại. 12 châu thiên vân tựa hổ chưa chiếm đến một phần năm ở đây. Lâm hiên tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Khoảng cách đến lúc giao dịch bắt đầu còn chừng nửa canh giờ hắn chưa. Từng đánh giá nhiều người tu tiên chung quanh, làm như vậy rất dễ dẫn. Đến nhiều người để ý. Lâm Hiên nhắm hai mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Đột nhiên đồng tử Lâm Hiên co rút lại trên mặt lộ ra tia nghi hoặc. Thiếu ra, sao thế? Ta vừa mới nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Quen thuộc Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút cổ quái tiểu tịp. Nếu nhớ không lầm tại 12 châu thiên vân thiếu ra tựa hồ không? Có bằng hữu là Nguyên Anh Trung Kỳ chẳng lẽ là Tân Nguyệt tiên tử? Tân Nguyệt không phải nữ tử này. Lâm Hiên lắc đầu có thể là ta. Nhìn nhầm, phản phất như là như yên cô nương. Lâm Hiên nói tới đây trong mắt cũng xuất hiện vài phần mê hoạt theo. Lý thuyết thì lấy tu vi thần thông của hắn không cả khả năng nhìn. Nhầm, mà nếu là người tu tiên ngưng đan kỳ thì không có khả năng đến. Bên này, hơn nữa thân ảnh nữ nhân thoáng cách đã không thấy tung tích. Lắc đầu, Lâm Hiên đem việc đó tạm thời vứt sang một bên. Cả đại điện, Nguyên Anh Trung Kỳ cũng đã ngoài 600 đương nhiên. Chưa người nào biết ở chính giữa phía trên không của cuộc đấu giá có. Hai người đang phiêu phù, lạnh lung quan sát nhất cử nhất động của bọn. Họ, bên trái là một lão tăng sắc mặt vàng thân thể khô gầy, nhìn qua thì... Tùy thời nếu ngã lăn ra hấp hối. Không chỉ như thế, trên mặt hắn có... Một vết sẹo làm cho người ta cảm giác đáng sợ trên người khác một bộ... Cà sa lớn màu hồng. Đừng nhìn người này như vậy mà xem thường, hắn chính là tu sĩ vi hợp. Kỳ có thể đếm trên đầu ngón tay ở nhân giới... Là một trong hai vị Thái Thượng trưởng lão của vạn Phật Tông Là người có thần thông đứng đầu Trong giới tu sĩ Phật Môn Mà bên cạnh hắn còn có một lão giả đội mũ quan Tai dài mắt xanh tóc Cũng màu xanh biết Là cỡ đầu lão tổ có cháu gái bị điện tiểu kiếm Giết chết là yêu tộc cấp 5 Mỗi lần thiên vân giao dịch hội mở ra Thì hai tộc nhân yêu đều phái Ra một tồn tại gọi là tỏa quý ám sự. Theo lý thuyết, lão quái vật như vậy đã sớm không còn quan tâm đến thế. Sự, những pháp bảo thông thường đều không để trong mắt, nhưng cũng không biết vì sao lúc này đây lại xuất hiện tại đấu giá hội. Một người, một yêu ở trên không của Đại Điện. Tuy nói bọn họ là lão quái vật ly hợp kỳ, có đồn thuật cực kỳ huyền. Diệu. Nhưng không có khả năng giấu giếm được toàn bộ thần thức của nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy. Ngoại trừ pháp lực bản thân cao siêu thì bọn họ còn đứng ở vị trí có. Trận pháp bí ẩn mà cổ tu sĩ bố trí mới có thể ẩn đi khí tức của hay. Người bọn họ. Tội thông đảo hữu, người nói xem tin tức la ra ở thiên. Châu đã tiêu tan hay có phải là sự thực hay không? Tin tức cụ thể thì ta cũng không rõ ràng cho lắm, do vọng đình lâu. Phái môn hạ để tử dùng phi kiếm truyền thư, chúng ta phải cẩn thận để. Ý, không thể để cho la ra nắm được sơ hở yếu hại. Hòa thượng thở. Dài, chậm rãi nói ra lời này. Hừ, ta đi thăm lão ra hỏa đình lâu kia đây căn bản không phải là chuyện lớn. La gia bị diệt nhiều năm như vậy cho dù có bất chỉ hơn nữa cũng không còn đáng nhắc tới, nếu nói đối phương khó giải quyết thì lão quái vật như vậy cũng không tự mình đến nơi này. Cửu đầu lão tổ, không cho là đúng. Tù thông hòa thượng đối với đỉnh lâu không có bao. Nhiêu hảo cảm nhưng chung quy vẫn là nhân loại nhất mạch, thấy lão yêu Quái nói như vậy cũng không thể không ra mặt giúp biện bác lại đạo Hữu không thể nói như vậy, la ra là kẻ thù lớn, mặc dù chúng ta là bảy thế lực lớn nhưng gia tộc nào cũng đều có huyết mạch truyền thừa. Nói như vậy ngươi có lẽ sẽ không rõ ràng lắm nếu thiên châu la ra. Thật sự khôi phục thì đối với môn nhân yêu tộc thì không có bao nhiêu. Chỗ tốt chuyện này còn liên quan đến thời thượng cổ. Được rồi, ngươi không cần đem mấy chuyện phát sinh ở âm ti giới cách. Đây vài trăm vạn năm mà đè ếp ta, huống chi nếu thật sự nói đến thì. Nhân giới chúng ta vô tội. Việc này căn bản là do mấy vị đứng đầu linh. Giới cùng âm ti giới có ăn oán kết quả nhân giới lại bị cuốn vào coi. Như là pháo hôi. Nếu không cổ tu sĩ vì sao lại xuống dốc lúc đầu nhân Giới cũng không chỉ có 9 người Kết quả cuối cùng của Trần Đại 9 là mấy giới bị dính vào nhau Nghe nói còn có sự can thiệp của chân tiên môn cửu đầu lão tổ nói tới đây trên mặt lộ ra tia ngưng Trọng Hừ tiên nhân là ai thì ta chưa từng nghe nói Chỉ biết lúc đầu một Vị nào đó ở âm ty giới bị bức bách cùng với sứ xả của tiên giới động Thủ tụ thông hòa thượng có chút dù gì mở miệng Ô, ngươi biết Được rồi, chuyện này đến đây dừng thôi Mặc dù là quá khứ của vài Trăm vạn năm Nhưng cũng không phải những tiểu tu sĩ ly hợp kỳ chúng Ta có thể nghị luận La ra mặc dù đối với sự kiện thượng cổ này có Một mối quan hệ Nhưng dù sao do cơ duyên xảo hợp đã đạt được thiên sát minh thổ huyết mạch Từ một góc độ nào đó thì mặc kể tin tức của Đình lâu đúng hay sai thì chúng ta cũng phải cẩn thận một chút Nếu không đối với hai tộc nhân yêu đều không có lợi Hòa thượng lạnh lùng Nói Hừ cứ theo lời đảo hứu nói Cửu đầu lão tổ gật đầu không tỏ Vẻ gơ phản đối Hai người ẩm thân ở nơi này chính là vi vọng tìm được một ít hành động. Của la ra. Gia. Thời gian chậm rãi trôi qua đấu giá hội cũng chính thức. Bắt đầu. Linh quang lóe ra ở giữa đài cao xuất hiện một thân ảnh huyển chuyển. Có chút mông lung quanh quẩn thân thể nàng là những vũ khí. Sau chút. Lát mười từ tử tán đi một thân ảnh nữ tử xuất hiện trong mắt nhìn qua. Khoảng 20 tuổi, Dung Mao Đích thì là mỹ nữ. Nhưng mà lâm hiên. Chú ý tới phía sau tai nữ tử này có một mảnh lân phiến màu bạc. Hiển nhiên nàng không phải là tu sĩ nhân loại. Nhưng cũng không phải yêu tộc hóa hình kỳ bình thường mà 89 phần là mang trong người. Dòng máu của hai tộc. Loại tình huống này thì hai tộc sẽ không tha thứ. Nhưng đôi khi cũng. Có những tình huống đặc thù, nữ tử này hơn phân nửa là hậu nhân của một lão quái vật ly hợp kỵ. Hoan nghênh mọi người tới nghiếm hàn cung thiếp tên bạch tuyết, đấu. Giá hội lần này do ta chủ trì. Nói xong, nữ tử này vỗ vỗ tay, cửa nhỏ bên cạnh được mở ra, bảy Thì nữ đi ra. Trong tay mỗi người cầm một cách mâm trên mâm được che vải hồng, lâm. Hiên thả thần thức ra nhưng lại bị bắn ngược trở lại, hắn không khỏi biến sắc. Sau một lúc chần chừ thì đem thần thức trở về, hắn cũng không muốn cường hoàng nhìn trộm khiến cho người khác chú ý. Dù sao, thì chỉ trong chốc lát, nữ tử Bạch Tuyết kia sẽ tự mình giới thiệu. Thấy thành công khi kéo được sự chú ý của mọi người, nữ tử được gọi là Bạch tuyết vươn tay chỉ vào mâm của thị nữ thứ nhất, nhưng cũng không lấy vài hồng ra. Đây là vật đấu giá đầu tiên, đây là cổ bảo mới vừa, được khai quật. Cổ bảo, nghe xong lần giới thiệu này thì những lão quái vật phần lớn lộ ra vẻ. Thất vọng, đối với người tu tiên bình thường thì cổ bảo chỉ có thể ngộ. Không thể cầu, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì. Có thể đi tới lần đấu giá hội này thì đều là người có tu vi ngoài. Nguyên Anh Trung Kỳ đừng nói về phương diện môn phái cho dù là tán. Tu thì hơn phân nửa cũng là bá chủ của một phương tiến vào nơi đây. Thì khi qua cửa phải nộp 5 vạn tinh thạch cho nên có thể tưởng. tượng được ra thế bản thân. Bất cứ ai cũng không để cổ bảo vào mắt. Thấy mọi người đều mất đi sự hang hái trên mặt bạch tuyết cũng không. Có lộ ra sự bất mãn, ngược lại chỉ khẽ cười, nàng phất ngọc thủ lật. Vải hồng lên thì hiện ra một thanh ngô câu dài một trưởng. Tử mấu truy hồn câu, nửa năm trước được luyện chế tại tỉnh châu. Thanh, do kim hàn thiết luyện thành bên trong còn có mặt xa, hoàng. Hàm thiết lôi châu cùng 10 loại tài liệu chân quý cực kỳ cứng rắn. Thích hợp cho tu luyện công pháp thổ thuộc tính. Nó có một bộ tám cái. Dùng mấu câu có thể dễ dàng khu sử bảy tử câu để ngăn địch giá khởi. Điểm là 30 vạn tinh thạch. Vừa dứt lời bạch tuyết xuất một đảo pháp quyết ra chỉ thấy hàn quang. Lói lên theo động tác của mấu câu trong tay nàng bảy tử câu bay sung. Quanh một cổ quy áp lạnh lẽo chậm rãi tàn ra xung quanh. Mặc kệ là người tu tiên nhân tộc hay là yêu tộc hóa hình kỳ thì trong. Mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Cổ bảo bình thường thì bọn họ không đặt vào. Mắt nhưng nếu là vật chân quý thì lại là chuyện khác. Mọi người đều biết bất luận thao túng pháp bảo hay linh khí thì cũng. Đều tiêu hao thần thức hay nói cách khác dù trong túi chứ vật của. Ngươi có nhiều bảo vật cũng không có khả năng lấy ra toàn bộ để ngăn, địch, lấy tu vi nguyên anh trung kỳ của tu sĩ làm ví dụ bình thường thao. Túng 4 năm kiện pháp bảo thì còn phải trừa lại một phần thần thức để chuẩn bị ứng phó tình huống bất ngờ. Trong điều kiện này, một bộ bảo vật đặc biệt quý hiếm, ví dụ như cái tử mấu truy hồn câu này nếu xếp uy lực thì tương với 7 kiện pháp. Bảo bình thường nhưng vì điều khiển mấu câu nên tiêu hao thần thức so Với pháp bảo bình thường ít hơn Nói đơn giản một chút là thông qua luyện khí thuật tiến hành phương Pháp có lợi Nhiều năm trước kia Lâm Hiên từng có một bộ linh khí nhưng không phải Là tinh phẩm Mà luyện chế pháp bảo nguyên bộ lại khó khăn không vượt Quá mười cái Tại tu tiên giới thì đó cũng chỉ là truyền thuyết cho. Dù mấy lão quái vật ở đây thì đến 89 phần là chưa từng thấy qua. Nhiều con mắt bắt đầu sáng lên, nhưng giá cả lại quá thấp cho nên có. Rất nhiều người tham gia tranh đoạt. Ta trả 40 vạn năm, Những tiếng lên giá liên tiếp nói ra, Lâm Hiên cũng không thể không. Bội phục đấu giá hội quả nhiên không phải chuyện đùa kiện bảo vật. Đầu tiên đã khiến cho hào khí tăng lên như thế này. Ngay cả yêu tộc cũng tham gia tranh đoạt rất nhiều, dù sao này yêu tố. Hóa hình kỳ cũng chia làm hai loại, một loại chuyên luyện yêu thể tận. Lực phát huy thiên phú của mình, một loại khác thì cũng giống như nhân. Loại luyện chế pháp bảo, tử mấu âm hồn câu đối với bọn họ mà nói là sự hấp dẫn lớn. Cuối cùng với giá trên trời là 80 vạn tinh thạch bị một gã tu. Sĩ xa lạ đoạt được, cổ quái là tại đây không ai nhận biết được tên đó. Không nghĩ tới chỉ là tán tu mà lại giàu như vậy. Lâm Hiên hiển nhiên không tham dự tranh đoạt mặc dù loại bảo vật này. Không nhiều nhưng hắn lại không để trong mắt. Sau kinh nghiệm đấu giá lần này thì tâm tình các lão quái vật cũng bắt. Đầu nóng lên. Trên mặt bạch tuyết lộ ra sự hài lòng, không cần nàng phân phó thì thì. Nữ thứ hai nhu thuần tiến lên quỳ xuống đem mâm dơ cao lên, vải hồng. Được mở ra, lần này là đến bảo vật gì đây? Nguyệt Nhi cũng mở to con. Mắt ra tiểu nha đầu rất hiếu kỳ. Một hòn đá màu đen ước chừng bằng. Nắm tay. Thiên huyền trọng kim tài liệu luyện khí tuyệt hảo kim trúc. Một. Khối nhỏ như vậy có khối lượng ngàn cân tính chất cứng rắn gì thường. Nếu vị nào muốn luyện chế pháp bảo phòng ngự thì tuyệt đối đừng bỏ. Qua. Bạch tuyết chậm rãi mở miệng giới thiệu. Rồi ra giá 50. Vạn tinh thạch. Không ít người hít một ngụm không khí, lần đầu tiên nghe nói đến loại. Đồ vật thiên huyền trọng kim này. Tự nhiên không ai trả giá trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường yên lặng lạ thường. Như thế nào lại không có ai nhận ra vật này ánh mắt bạch tuyết chẩm. Giãi đảo trung quanh, khóe miệng hiện tia chây cười đách như vậy tiểu. Nữ tự mình xuất ra 50 vạn tinh thạch để mua. Lâm Hiên Kinh. Ngạc đấu giá hóa ra có thể tự buôn tự bán. Thật có chút thái quá. Kỳ thật trừ bạch tuyết thì tại bốn phía của hội tràng cũng còn có mấy. Tên chấp pháp xử duy trì trật tự. Bọn họ vẻ mặt đờ đấn không ngăn cản. Xem loại tình huống này được cho phép. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Nhưng không ít lão quái nguyên anh kỳ truyền âm thảo luận với nhau. Theo lý thuyết. Thiên viên thành không lừa gạt người mua nhưng mà năm. Mười vạn tinh thạch không phải một con số nhỏ qua nửa ngày như trước. Mà chưa ai gọi giá cả. Một, hai, xem ra không có đảo hữu nào muốn vậy. Vật này ta lấy. Lời còn chưa dứt thì trên đài đột nhiên có một thanh âm có chút rõ. Giàng chuyển vào lỗ tai hừ. Ai nói vật này bán không ra được. Nghĩ. Năm vạn tinh thạch lấy một khối thiên huyền trọng kim lớn như. Vậy đảo hữu bạch tuyết thật sự quá khôn ta suốt một vạn. Nhất thời mọi người đều xứng sờ. Lâm Hiên theo tiếng nói thì thấy một gã tu tiên khoảng 40 tuổi. Thần thông không nhỏ tu vi đắc là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Hóa ra là long tông chủ của thiên nguyên tông nghe nói thiên nguyên. Ông nổi tiếng giàu có ở Từ Châu các hạ ra tay thật hào phóng, xem ra. Lời đồn không sai. Trong mắt bạch tuyết hiện lên một tia tức giận, nói. Ha ha, đảo hữu bạch tuyết quá khen rồi, nếu không phải long mố. Quả thật rất cần thì cũng không tranh với đảo hữu khối thiên huyền. Trọng kim này. Nam tử mỉm cười gật đầu. Lâm Hiên có chút liếu lưới trước kia hắn tư nhận là thân phú hào. Không thua người tu tiên ly hợp kỳ, bây giờ xem ra dường như có chút. Không đúng. 12 châu thiên vân là nơi giàu có, nhất là những tông môn ra. Tục trải qua ngàn năm tích lũy thì lại càng không phải chuyện đùa. Thời gian tiếp tục trôi qua, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Mỗi một mâm đều là một món bảo vật có giá trị xa xỉ thường khiến cho Hai tộc liều mảng tranh đoạt đương nhiên cũng có những đồ vật đáng lẽ Không tồn tại, ví dụ như một miếng ngọc được bạch tuyết giới thiệu Bên trong có một đoạn nội dung là xích tiêu tuân khắc Xích tiêu Chân nhân được rất nhiều người biết đến chính là một vị tán tu nổi Danh hơn ngàn năm trước Mặc dù chỉ đơn độc nhưng một thân thần thông lại không tầm thường Không chỉ tiến dai tới đại tu sĩ mà còn chiến thắng của đại trưởng Lão ngự linh tung bởi vậy có thể tưởng tượng được thần thông của hắn Nguyên bản vật này không nên xuất hiện nhưng mà giá cả lại rất cao Tới 300 vạn tinh thạch nếu như là đan dược nghị thiên nào đó Thì cho dù mấy lão quái vật đau lòng cũng chỉ có thể cắn răng mà tranh đoạt. Nhưng đối với công pháp thì khác. Tu vi đạt tới tình trạng này thì cho. Dù xích tiêu tuân khắc có tốt cũng không có khả năng từ bỏ một thân. Thần thông để luyện lại. Mua thứ này cũng chỉ truyền lại cho môn phái. Hoặc hậu nhân. Đối với bổn môn thì có lợi lớn. Nhưng người tu tiên vốn ít kỷ. Xếp. Không vì môn nhân đệ tử mà bỏ ra từng đó tinh thạch. Cho dù trong túi, họ có một khoản lớn thì cũng chỉ mua bảo vật hữu dụng với chính mình. Lúc này, vài đổi thị nữ đã thay đổi, đội nào đấu giá xong thì đi xuống. Thị nữ mới bưng tới một bảo vật khác. Đương nhiên không phải tất cả vật phẩm đấu giá đều thuộc về hiên viên. Thành tại hiện trường cũng có những lão quái vật đem bảo vật của mình. Đưa cho các thị nữ đem đi đấu giá, đương nhiên bên ủy thác sẽ lấy một phần trong số bán được đó. Lâm Hiên vẫn không trả giá, yên lặng chờ đợi, nơi này là đầm rồng hang. Hổ nên trừ phi bản thân thấy được hạ cô thảo hoặc là đan dược giải độc. Cho cầm tâm thì cũng không động tâm với những thứ khác. Nội đan của dự đế nguyên anh hậu kỳ, giá 100 vạn tinh thạch, âm. Thanh bạch tuyết chuyện vào tay.